Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trừ bỏ đáp án là vâng, các đáp án khác ta cũng sẽ không nhận thức. Đây chính là đáp án của ta. Chúa ơi, tim ta sẽ nổ tung mắt. Làm ở đâu không một giây nghĩ ngợi qua nguyên tưởng rằng chỉ có tiểu thuyết mới có thể xuất hiện cảnh tượng, lời thoại này. Thế nhưng có một ngày lại rõ ràng phát sinh ở trên người cô. Cô tự nhận bản thân không xinh đẹp bằng các nữ diễn viên gợi cảm. Thế nhưng, chu lập nghiệp trăm phần trăm là bạch mã hoàng tử. cho dù cô có hạ quyết tâm không động tâm, chỉ coi hắn là bạn thân, nhưng là hắn có khuôn mặt thật hoàn mỹ ngay gần trước mắt, trói lọi làm cho cô muốn ngất đi, lại bị ánh mắt hắn nhìn, làm cho ngạc người ta không thể tự kiềm chế. Phản phất ngay cả linh hồn đều bị hút đi bởi ánh mắt xinh đẹp đó. Cô thật sự không làm chủ được tâm của chính mình, không cần nhìn gương cũng biết mặt mình đỏ hồng như thế nào. Cái kia... Cô cười cượng đẩy hắn đang chế trụ cầm của chính mình ra, tầm mắt bắt đầu xa dần. Ta nghĩ, ngươi sẽ không muốn đổi lĩnh vực viễn tưởng chuyển qua thị xác thực tế chứ. Ngươi lấy ta làm vật thí nghiệm đi. Nói trước, ta tuyệt không nghĩ muốn phối hợp của ngươi, làm thế nhân sáng tác. Ngươi tốt nhất nên tìm... Lời nói còn chưa dứt, chu lồng nghiệp đột nhiên ôm cô vào trong lòng, khiến cô sợ tới mức lời chưa kịp nói ra khỏi miệng. Cả người liền cứng đầu. Muốn ta nói mấy lần ngươi mới hiểu đây, ta không đùa, từ đầu tới đuôi đều là nói thật. Hắn nhẹ thở bên tai nàng. Tiểu Âu, ta thật sự yêu thương ngươi. Trừ phi ngươi cho rằng ta ở trong lòng ngươi kém xa với Kha Dục Nhân, hắn so với ta còn quan trọng hơn bằng không liền lập tức chia tay về hắn đi, hãy tới bên người ta. So với ai, hắn cân bản không cần so đo. Cô cảm thấy Kha Dục Nhân không phải không tốt, nhưng tuyệt đối không đến mức cô yêu đến chết đi sống lại. Thế nhưng, mất đi chùi lập nghiệp, cô là thật sự sẽ khóc đến chết đi sống lại. Sợ hãi sẽ mất hắn mà cùng hắn kết giao ư? Cùng hắn kết giao, sau đó sẽ mất hắn thì sao? Trời ạ, thần ninh mất cô giải cái câu độ oai oam gì đây? Ta đều không cần. Là mặt đâu phiền não, dùng sức đẩy hắn ra, thức giận, đến thở cũng góc gáp. Dù sao ta không muốn làm bạn gái ngươi, cứ như vậy đi. Đơn phương tuyên bố không phải chỉ có hắn mới có thể làm, hắn nói không làm bạn nữa thì sẽ không làm sao. Cô cũng không phải là hài tử hắn sinh ra, vì sao phải ngoan ngoãn phục tùng hắn chứ? Ngươi nghe rõ cho ta này, ngày mai chúng ta bắt đầu khôi phục tình bạn, không cho phép hôn ta ôm ta, dùng các loại ánh mắt muốn ăn tươi nút sống này nhìn ta, cứ như vậy nhé, bye Làm mật Âu dũng cảm nói, vẫn sống giống như trước, chỉ sợ đậm tác quá chậm sẽ bị sói ăn ngay tức khắc, xoay người bỏ chạy, một giây cũng không dám chậm trễ. Ta cũng không đáp ứng. Chu lập nghiệp nói rất nhẹ, không phải sợ cô, mà là lo lắng cô nghe xong sẽ lăn xuống cầu thang, trở về lại có một đêm không ngủ. Vừa vặn, hắn hiểu rất rõ ràng từ trước đến nay cô đều ăn ngon ngủ ngon, trên mặt khó có được đôi mắt cấu trúc, Rõ ràng là bởi vì lời của hắn mà mất ngủ cả một đêm Nhưng mà không biết cô ấy có phát hiện không Nhưng cô bắt đầu để ý thông cáo của hắn lúc mới vào phòng Cũng không dám nhảy lên giường lăn lộn Từ đầu tới cuối luôn lặng tránh ánh mắt của hắn Miệng không nói ồn ào như trước Kỳ thật, toàn bộ đều không đều, không giống như trước Xem ra, bản thân đã bắt đầu lo lắng từ ngày hôm qua Sau khi tỏ tình với Tiểu Âu Hồi tưởng quá khứ, nghĩ đến tương lai không ngừng lo lắng, thật sự lo lắng, thật khó dự, cô cũng đang trải qua giống hắn. Chẳng qua, hắn rất nhanh quyết định các chủ ý, xác nhận tâm ý, tiểu Âu lại đang giả ngốc như thế nào cũng không muốn đối diện sự thật. Thoạt nhìn, tiểu Âu không như trong tưởng tượng hảo truy đến cùng. Hắn ngồi trở lại bên giường nói thầm, trên mặt hiện lên không phải nét mặt gặp khó mà nhủ trí, mà là nóng lòng muốn thử. Tình thế bắt buộc, hắn nảy sinh giã tâm. Không cho phép hôn ta, ôm ta, dùng cái loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống này nhìn ta. Hắn nhớ tới lời tiểu âu nói trước khi đi, không khỏi muốn bật cười thật to. Phải không? Ánh mắt của hắn nhìn nàng, thật sự giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ư. Được rồi, hắn thừa nhận khi hắn ôm tiểu âu, nói lời tình cảm đàn ông, cũng có nảy sinh phản ứng không ít. Vỗ chau kia hắn thật sự rất muốn ăn luôn con cừu bé nhỏ đang ở trong lòng. Trước ngày hôm qua, hắn không hề nghĩ ngợi qua sẽ có một ngày chính mình đối với Tiểu Âu sẽ phát sinh cảm giác không an phận. Tối qua ở đại sảnh cao thiết bày tỏ lời yêu, có thể là một là do ép bức chính mình phải quyết định theo đuổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net